Nhờ đó có thể làm đám võ sĩ hải tộc mau chóng phát triển thành quân đội ở hải giới Cũng gọi là hải quân Sau khi làm xong những việc này Âu Đặc Tư cũng bị chủ nhân Đoạn Vân làm cho hơi choáng. Thực lực lớn mạnh nhanh như vậy Lại phát triển chỉ trong một thời gian rất ngắn Phải biết rằng Vô luận là hải thú hay ma thù Muốn đề cao một giai Có thể phải cần hao phí rất nhiều năm Thậm chí hơn 10 năm Hơn nữa là trong khi ma thú còn đang phát triển, đến khi ma thú đã trưởng thành, thực lực của họ sẽ tăng chậm hơn rất nhiều, thậm chí có thể cả đời cũng không thể có đột phá. Dưới năng lực kỳ lạ của đoạn vân, vô luận là hải thú hay ma thú đều thực tâm thần phục đoạn vân, không chỉ đoạn vân làm họ tăng thực lực, mà ở một nơi sát nhân phóng hỏa như thế này, làm cả một thế lực cường đại thần phục mới là một loại lựa chọn sáng suốt. Đoạn Vân còn có bản lãnh thần kỳ chống lại được cả với tử thần. Điều này không chỉ làm cho thủ hạ của Đoạn Vân có thể có được chỗ dừa rất tốt, mà mức độ tử vong cũng rất nhỏ. Trong nội đường thần Long Đảo, Đoạn Vân hỏi Âu Đặc Tư, Âu Đặc Tư, gần đây bộ tộc Bắc Hải có phản ứng gì không? Tứ Đại Hải Vương và Mỹ Nữ Nhân Ngư Công Chúa đều tự nhiên biến mất. Nhất định họ không có khả năng không có lấy nửa điểm phản ứng. Âu Đặc Tư trả lời, chủ nhân, từ sau khi hải tộc Hải Vương bị chúng ta bắt, Bắc Hải bộ tộc phái ra không ít thám tử hải tộc đi tới đại lục điều tra. Còn thần Long bộ tộc chúng ta có thể cũng khiến cho họ chú ý. Dù sao một thế lực cường đại ở sát nách, chỉ trong một thời gian rất ngắn đã quật khởi, Bắc Hải và Đông Hải không thể không để ý. Đông Hải và Bắc Hải gần đây kết giao thường xuyên, theo tin tức chúng ta thu được. Họ muốn hợp lực xâm lấn đông đại lục. Không thể nào. Họ muốn xâm lấn đại lục sao? Khó có khả năng này. Những con có thực lực cấp 9 trở lên có thể thoát ly môi trường nước dù sao cũng không nhiều lắm. Hơn nữa họ cũng không có khả năng đột nhiên đẻ ra cái ý nghĩ xâm lấn đại lục này. Đoạn Vân lắc đầu nói. Theo tin của chúng ta thu được. Hai thế lực lớn Đông Hải và Bắc Hải mấy ngàn năm trước đã cấu kết cùng nhau. Để xâm lấn đại lục. Họ cũng có không ít chuẩn bị. Nghe nói họ có thể đã tìm được một phương pháp có thể làm cho hải thú rời khỏi nước. Âu Đặc Tư nói tiếp. cúi đầu suy tư một hồi. Đoạn Vân nói, nếu họ thật sự tìm được phương pháp có thể làm cho hải thú thoát ly khỏi nước. Vậy thì kế hoạch xâm lấn đại lục của họ có thể đúng là thật rồi. Ta không rõ Hải tộc của họ sao lại tự nhiên xâm lấn đại lục nhỉ? Ta là người đứng đầu đại lục đang muốn xâm lấn họ. họ ngược lại từ nhiều năm trước đã có kế hoạch xâm lấn chúng ta rồi nhưng xâm lấn cũng tốt bộ tộc thần long có thể lừa họ vào đại lục rồi thừa cơ chiếm lĩnh hải giới đánh nhau cũng tốt ta đang buồn vì không có đối thủ luyện binh đây như vậy phạm vi thế lực của thần long đảo chúng ta hiện nay đang ở ven bờ duyên hải đại lục quả là có ưu thế trong việc thăm dò tình hình hải tộc ngươi phải chú ý đến những động thái của hải tộc nhiều hơn Ta về trước đây, tập trung luyện tập tốt cho bộ đội nhé, dựa theo phương pháp luyện binh của ma thú gia tộc và sư đoàn nanh sói. Nhất định phải đào tạo ra một quân đội chính quy ở hải giới đó. Thưa chủ nhân, Âu đặc tư trả lời cung kính rồi lưu luyến tiễn đoạn vân rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới chấm 236, thần bí Nam Hải ngận khủng phố khi về tới Á Cương. Đoạn Vân lập tức bảo đưa nhân ngư công chúa Ngài Vi Nhi tới. Toàn bộ một thân thực lực của Ngài Vi Nhi lúc này bị Đoạn Vân phong ấn cả. Nói cách khác, vốn ra nàng là cấp 11. Bằng vào thân thể cấp 11 của nàng như vậy, tối đa cũng chỉ có sức chống lại võ sĩ cấp 5 cấp 6 thôi. Cô nhân ngư này hiển nhiên là một ma pháp sư. Cũng vì thế, mặc dù Ngài Vi Nhi là tù binh của Đoạn Vân, Nhưng đoạn vân không hề hạn chế tự do của nàng Chỉ cần không đi khỏi Á Cương Thành Nàng có thể tùy ý hoạt động khắp nơi Trong khoảng thời gian này Ngài Vi Nhi ở chung với Liên Na Và cả Hy Nhã nữa Nhìn nhân ngư công chúa cong cớn tràn ngập địch ý với mình Đoạn vân cười nói Tiểu thiếp thứ 1678 của ta ơi Gần đây nàng có được khỏe không? Dường như có vẻ tiểu tụy không ít Nhưng nàng yên tâm Tướng công của nàng chỉ cần nhấc tay một cái là đẹp lại ngay ấy mà. Ai là tiểu thiếp ngươi? Ngươi nói chuyện gì mà bại hoại thế? Ngài Vi Nhi có vẻ tức giận gào lên ngắt lời Đoạn Vân. Một lát sau, nàng lại giảm bớt âm lượng nói thầm thì hơn nữa. Ngươi đã có nhiều lão bà như vậy rồi mà. Trong thời gian vừa qua ta đã dò xét và phát hiện được ngươi có cả quan hệ với cả mấy người bọn Liên Na nữa. Đoạn Vân cười cười. Nói. Nàng nói sai rồi Đàn bà của ta phân bố khắp các nơi trên đại lục Về phần rốt cuộc có bao nhiêu người Đây là một thứ thuộc loại bí mật quân sự Liên Na và Vân Vân là thị nữ của ta Về phần Hy Nhã Trước mắt chưa có quan hệ gì với ta Nhưng ta nghĩ Chẳng mấy chốc sẽ có thôi Nói xong đoạn Vân nhìn Hy Nhã đang đứng cạnh Liên Na Đá lông nheo Dùng một loại ánh mắt rất dâm đáng đưa tình chọc ghẹo nàng làm cho mặt hi nhà ửng hồng lên. Trong lòng bị câu chẳng mấy chốc sẽ có của đoạn vân khiến cho tim đập thình thịch. Vừa thấy là biết không phải là người tốt rồi. Nhân ngư vẻ mặt hờn giận nói, lúc này đoạn vân cũng không trêu chọc nữa. Hắn chỉnh sắc hỏi, ngài Vi Nhi, ta muốn biết Bắc Hải bộ tộc các ngươi có phải đang muốn xâm lấn đại lục không?" Nghe đoạn vân nói thế, ngài Vi Nhi chợt giật mình biến sắc, nhưng chỉ chợt thoáng qua thôi. Chẳng mấy chốc Ngài Vi Nhi đã lập tức khôi phục lại như thường. Nói giáo hoảng, chưa? Hải tộc chúng ta muốn xâm lấn đại lục để làm gì chứ? Mặc dù ánh mắt của Ngài Vi Nhi chỉ thoáng xuất hiện chút dị động. Nhưng đoạn vân vốn có thần thức rất cường đại làm gì mà không phát hiện ra biến hóa của nhân ngư này chứ? Sự tình hải tộc muốn xâm lấn cũng không phải là chuyện không có lửa mà có khói. Cười cười. Đoạn vân nói tiếp, phải không? Không thật hà Làm sao ta nghe nói là Bắc hải nhân ngư bộ tộc các ngươi cùng Đông Hải Sa Ngư Hoàng đã đạt thành hiệp nghị. Hơn nữa các ngươi từ nhiều năm trước đã lập kế hoạch muốn xâm lấn đại lục rồi. Chẳng lẽ nhân ngư công chúa ngươi không hề nghe nói về việc này sao? Nghe đoạn vân nói. Ngài Vi Nhi cuối cùng không giấu được vẻ giật mình. Chỉ một lát sau, vẻ khiếp sợ đã xuất hiện trên mặt nàng. Nhưng nàng vẫn ra vẻ chấn định như trước. Nói. Ta nói không có là không có. Hải tộc chúng ta căn bản là không ra khỏi biển được. Chúng ta làm sao có thể xâm lấn đại lục cho được chứ? Đoạn vân có vẻ trêu chọc nói, nếu các ngươi tìm được một phương pháp có thể làm cho hải thú các ngươi bình thường có thể thoát khỏi biển. Vậy ngươi nói xem các ngươi có thể sẽ xâm lấn không? Mặc dù ta không biết các ngươi làm cách nào để đám hải thú có thể rời biển, nhưng đoạn vân cũng tự nhận có năng lực này. Nghe Đoạn Vân nói thế, Ngài Vi Nhi rốt cuộc không che giấu được vẻ khiếp sợ của mình, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao có thể hiểu rõ hải tộc chúng ta như thế? Đối với những chủng tộc sống trên đại lục thì đại dương là một thứ cực kỳ thần bí. Cho dù cả những hải thú hải tộc bình thường cũng không có khả năng biết những thế lực lớn ở biển sâu. Còn ngươi rõ ràng chỉ là tên nhân loại bình thường mà thôi. Hơn nửa kế hoạch xâm lấn đại lục này trước nay đều liệt vào loại cực kỳ bí mật Tất cả mọi việc đều đang âm thầm chuẩn bị Đến cả những hải tộc bình thường ở biển sâu cũng không biết được kế hoạch ngầm này Thế mà ngươi nói ngươi có thể tìm ra phương pháp cho hải thú thoát ly biển Ta xem ra rất hoài nghi Về phần ta là ai Ta nghĩ ngươi cũng đã biết sơ sơ rồi Theo ngươi nói Bây giờ cả đại lục mộng đa lợi Á cơ bản xem như của đoạn vân ta rồi. Nhưng vẫn còn ba thế lực lớn của hải tộc các ngươi. Thật ra ta phải cải chính một chút. Bốn thế lực lớn của hải tộc mới phải. Ngài Vi Nhi nói vẻ nghiêm túc. Ý ngươi nói về thế lực Nam Hải sao? Nhưng ta cũng cải chính lại. Nam Hải bình thường không được xem là đứng cùng hàng ngũ với hải tộc. Ở hải giới chúng ta, Nam Hải là một thế lực tà ác rất dã man. Nếu không vì họ bị hạn chế về số lượng. Ta nghĩ dân chúng hải tộc chúng ta cũng đã bị họ ăn mòn hết rồi. Cơ hồ mỗi một năm đã ăn mất của chúng ta trên trăm vạn hải tộc. Nghe Ngài Vi Nhi nói thế. Đoạn Vân hỏi lại vẻ nghi hoặc tà ác. Bình thường chỉ có những người cường đại mới xứng với hai chữ này thôi. Chẳng lẽ Thủy hệ Bạch Hùng và Băng hệ Slam rất cường đại sao? Ngài Vi Nhi có chút khích động nếu họ không cường đại. Vậy thì cả hải giới coi như không có ai là cường đại cả. Thủy hệ Bạch Hùng, vừa sinh ra đã là cửu cấp hải thù. Sau khi trưởng thành sẽ là cấp 11, băng hệ Slam, là một loại ma thú linh cấp. Họ có thể không đếm xỉa gì đến uy áp. Họ có một loại năng lực rất thần kỳ, thôn phệ. Họ có thể thôn phệ linh hồn của vài ma thú cường đại. Rồi từ đó làm cho mình không ngừng cường đại hơn. Nếu như một con hải thú cấp 10 bị nó thôn phệ, nó có thể từ cửu cấp trở thành thần cấp hải thú. Đoạn vân giật này cả người. Thủy hệ Bạch Hùng vừa sinh ra đã là cửu cấp, trưởng thành sẽ là cấp 11. Nếu tiếp tục tu luyện thêm nữa, vậy có ngày sẽ bay trên trời rồi còn gì? Quả là làm cho người ta nhức óc váng đầu. Như vậy không phải còn kinh khủng hơn cả thần Long không chứ? Ngẫm nghĩ một lát. Đoạn vân hỏi. Ta nghĩ số lượng của họ hẳn sẽ không nhiều lắm. Ngài Vi Nhi trả lời, không nhiều lắm ư. Ta nói cho ngươi biết. Số lượng Thủy hệ Bạch Hùng bây giờ đã quá một vạn rồi. Về phần băng hệ Slam, số lượng của họ phải tới trên một ức. Đoạn Vân hít một hơi thật sâu. Rồi cau mày hỏi, chẳng lẽ họ không có nhược điểm hoặc tử địch thiên định gì sao? Thủy hệ Bạch Hùng có tiến độ tu luyện rất chậm. Cơ bản phải tu hành rất lâu mới thành công. trí tuệ của họ lại có hạn. Băng hệ Slam chỉ có thể thôn phệ thủy hệ hoặc là những vật có liên quan tới thủy hệ, cụ thể là hải thú băng hệ. Ngài Vi Nhi trả lời, vốn Slam chỉ có thể thôn phệ những hải thú đã chết mà linh hồn chưa kịp tiêu tán. Do đó thực lực của họ còn rất yếu. Năm ngàn năm trước, hai thế lực lớn là thủy hệ Bạch Hùng và băng hệ Lam cấu kết với nhau. Phải nói là thủy hệ Bạch Hùng bộ tộc bị lam thu phục, Băng hệ Bạch Hùng cường đại thảm sát đại lượng hải thú, thân thể thì làm thức ăn cho mình, còn linh hồn hải thú thì để Lam tùy ý thôn phệ. Thực lực Nam Hải bộ tộc cường đại lên rất nhanh chóng. Từ đó có đạt tiếp tục tàm thực, ăn mòn, điên cuồng những hải thú ở Hải Dương. Còn 2000 năm trước, Nam Hải bộ tộc tổ chức một cuộc xâm lược quy mô lớn vào Tam Đại Hải tộc. Bạch Hùng đại quân làm tiên phong, tàn sát vô số hải tộc. Bọn Slam đi sau thôn phệ linh hồn hải tộc. Cứ thế này mà tiếp tục. Họ quả thực càng đánh lại càng cường đại. Chúng ta đã tìm đến tận sao huyệt của họ ở Nam Hải. Đổ lục sạch mấy ngàn vạn Slam cấp thấp. Do đó chúng mới không thể không rút lui. Ngài Vi Nhi nói vẻ rất đau khổ. Phối hợp như vậy quả thật là không hề có chút sơ hở nào. Bạch Hùng bộ tộc cường đại tàn sát địch nhân. Rồi dùng linh hồn địch nhân nuôi dưỡng làm lớn mạnh đội ngũ Slam. Cách làm này quả là kinh người. Ta nguyên là tưởng ta đã biến thái lắm rồi. Thật không ngờ chúng còn kinh khủng hơn cả ta. Lại còn có năng lực thần kỳ như thế nữa chứ. Văn hệ bạch hùng hà Xem ra đó là một thế lực cần phải thu phục. Đoạn vân gật gù nói. Ngươi lại muốn thu phục cái đám bạch hùng dã man đó sao? Thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nên biết rằng, họ có lực lượng mấy ngàn tên cấp 11 đó, họ còn có cả lực lượng cấp 12 nữa đó, Bạch Hùng Hoàng là cấp 13 đó, dưới cờ của hắn còn có 10 Bạch Hùng Đại Tướng, đều là cấp 12 cả, chủng tộc cường đại như vậy, làm sao ngươi có thể chiến thắng được chứ? Bạch Hùng chính là thiên địch của ngư tộc chúng ta, chúng nó trời sinh thích ăn các loại cá biển, đến cả cá mập cường đại. võ sĩ kình ngư to lớn chỉ cần là các loại cá trong hải tộc tất cả đều là thức ăn cho chúng ngài vi nhi nói mà cả người đều run rẩy đoạn vân cười khà khà nói a a bộ tộc nhân ngư các ngươi không phải rất đáng thương sao chỉ cần thu phục họ xong sau đó dùng họ tới đối phó nhân ngư bộ tộc các ngươi ta xem các ngươi làm sao dám kiêu ngạo trước mặt ta đây ngài vi nhi vừa nghe đoạn vân nói thế Giận đến đỏ mặt tía tai, Đoạn Vân cười cười, nói, kỳ thật, cho dù hai thế lực kinh khủng ở Nam Hải không đi tìm các ngươi gây phiền toái, các ngươi cũng chẳng an lành được bao lâu nữa đâu, ta cũng muốn chiếm lĩnh hải giới, hơn nữa là toàn bộ cả hải giới cơ, ngươi một tên nhân loại đến cả biển rộng cũng không thể vào được, ngươi làm sao chiếm lĩnh được hải giới chứ? Cho dù ngươi có thể làm cho đám thủ hà của ngươi hít thở trong hải vực Nhưng thực lực họ ở biển chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng Huống chi Cho dù ở trên đại lục Mấy tên thủ hà của ngươi cũng tuyệt đối kém xa bắc hải bộ tộc bọn chúng Ngươi cũng nên nghĩ kỹ lại mà bảo chủ cái mạng nhỏ của mình đi Hoàng gia gia của ta khẳng định sẽ tìm đến nơi này Đến lúc đó Ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta Ngài Vi Nhi nói có chút khinh bỉ. Theo nàng thấy, nam nhân trước mắt này thật sự không biết trời cao đất rộng là gì. Lại còn mơ đến việc xâm lấn hải giới nữa. Phải biết rằng, hải giới không đến xâm lấn đại lục là đã tốt lắm rồi. Biến thành nô lệ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không nỡ giết ta sao? Xem ra đẹp trai tuấn tú cũng là một loại vốn liếng tốt để bảo vệ tánh mạng. Đoạn vân cười to nói, làm sao ta có thể coi trọng một tên xấu xa bại hoại như ngươi chứ? Ta chỉ muốn từ từ hành hạ ngươi thôi. Nhân ngư mỹ nữ ngải vi nhi vừa thẹn vừa giận. Vì sao mình lại không hề có sát ý với tên đoạn vân bại hoại này nhỉ? Nàng tự an ủi mình. Chắc mình muốn hành hạ hắn mới có ý nghĩ như vậy thôi. Đoạn vân cười nói. Ta đâu nói là ngươi coi trọng ta đâu. Đó là ngươi không đánh tự khai thôi. Lần này ta tìm ngươi tới. Chủ yếu là muốn nhờ ngươi dẫn dụ hoàng gia gia của ngươi tới đây. Đám cá sống mới có thể tất cả biến thành cá chết. Về phần các ngươi có vào hay không vào được đại lục, ta nghĩ cũng không phải là vấn đề quan trọng nữa. Cả đại lục bây giờ đều là thế lực của ta. Nếu các ngươi tới thì chúng ta coi như một lần diễn tập quân sự để chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến khi ma tộc xâm lược mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com, Chương 237. Hải tộc trung đoan tề tương tụ nghe Đoạn Vân nói thế, nhân ngư công chúa ngài Vi Nhi nhất thời bị Đoạn Vân làm cho hoàn toàn mất phương hướng, Bốn nàng cho rằng Đoạn Vân nhất định sẽ phải đem giấu nàng thật kỹ, tuyệt đối sẽ không để cho hải tộc phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Chiếu theo những gì Đoạn Vân nói, nàng có cảm giác nam nhân trước mắt này dường như không phải đang nói giỡn, mà hình như hắn đúng là có thực lực này. Ngươi muốn dẫn dụ hoàng gia ra, ra ta tới nơi này để đối phó với ngươi hả Ngươi rốt cuộc muốn gì Ngải vi nhi hỏi vẻ khó hiểu Đoạn vân dâm đáng nhìn vóc người bốc lừa Da thịt mềm mại mát rượi như nước của nhân ngư Ngải vi nhi Cười nói lầm rồi Là dụ hắn tới đây để chúng ta đối phó với hắn Thực lực hải hoàng ba nhĩ hy đặc chắc là rất mạnh Nhưng khi có đoạn vân ta ở đây Ngoại trừ thực lực ra Còn có một số lượng đông đảo thủ hà của ta nữa. Chúng ta nhất định sẽ quần ẩu như đã làm với long thần tạp tây cách nhĩ. Đánh cho ba nhĩ hy đặc thành một mớ bèo nhèo bầm dập. Nói cách khác là giống như tạp tây cách nhĩ vậy đó. Cả thân thể sẽ bị lột ra từng miếng khối một. Ngươi không thể đối xử với hoàng gia gia của ta như vậy được. Nghe đoạn vân nói thế. Ngải vi nhi có vẻ hơi nóng này. Nàng có dự cảm. Nam nhân lúc nào cũng mang theo nụ cười xấu xa trước mắt thật sự có thực lực này. Và nhất định hắn sẽ làm như vậy. Đoạn vân cười nói, nếu ta không nhân cơ hội này làm suy giảm bớt thực lực của các ngươi. Sau này ta làm sao chiếm lĩnh được hải giới chứ? Chỉ cần hoàng gia gia của ngươi đem ngươi gả cho ta. Ta đây đương nhiên sẽ là con rể của Bắc Hải. Như vậy chúng ta sẽ là người một nhà. Cũng không cần phải ngươi đánh ta. Ta đánh ngươi nữa, vậy ta đây gả cho ngươi, được chưa? Nghe đoạn vân nói thế, ngài vi nhi bất ngờ bật thốt ra vài từ này. Đoạn vân nghe ngài vi nhi nói thế, hứng thú nhìn nhìn nhân ngư gợi cảm trước mắt, khẽ gật đầu rất hài lòng. Còn lúc này, ngài vi nhi hận không tìm ra được một cái hố để chui vào. Mình làm sao đột nhiên lại phun ra một câu như vậy chứ? Mắc cờ chết người đi mất. Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Ngài Vi Nhi Tên háo sắc đoạn vân này chỉ lo nhìn cho no mắt hắn cười đều nói Ha ha Đây là nàng chính miệng nói đó nha Ta không hề ép nàng đâu đó Ta sẽ nhớ kỹ những lời này đó Nhưng ta muốn nói cho rõ Cho dù nàng có gả cho ta Ta vẫn muốn chiếm lĩnh hải giới như thường Chỉ có điều ta sẽ tận lực dùng một phương thức văn minh hơn một chút mà thôi Nếu có thể dùng phương pháp hòa bình là tốt nhất đấy. ngài Vi Nhi cắn răng lấy hết dũng khí e lệ nói. Gả cho ngươi thì gả cho ngươi. Dù sao sớm một đời này ta cũng phải gả chồng thôi. Gả cho ai thì cũng là gả cả. Đoạn Vân cười cười. Đang muốn nói chuyện. Thì Diệp Cô Thành bỗng lắc mình xuất hiện trong phòng. Hắn nói có việc khẩn cấp, thiếu ra Lần này có chuyện lớn rồi. Làm sao vậy? Đoạn vân thu hồi nụ cười hỏi lại Lần này hải hoàng tự mình đến rồi Bây giờ đoàn người của họ đã sắp tới thần long đảo rồi Diệp cô thành nói có chút khẩn cấp Ngươi nói đoàn người bọn chúng Rốt cuộc có bao nhiêu tên Đoạn vân nghi hoặc hỏi lại Thiếu ra Lần này hình như là hai đại hải tộc cao thủ Họ còn có 5 tên cấp 12 Và trên 100 tên hải tộc võ sĩ cấp 11 Diệp cô thành trả lời Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, nói: "Ngươi ý muốn nói là họ có năm tên cấp 12 sao? Bắc Hải bộ tộc làm sao có thể có tới năm tên cấp 12 nhỉ? Chẳng lẽ là Đông Hải cũng tham gia vào đây?" "Chắc đúng vậy. Trong năm cao thủ cấp 12, có một tên gia hỏa có năng lượng cùng cấp bậc với Long Thần Tạp Tây Cách Nhị, phòng trừng chính là tên Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương ở Đông Hải đó. Về phần bốn tên khác, Có một tên cấp 12 hậu giai, có một tên cấp 12 trung giai, hai tên còn lại là sơ giai. Diệp Cô Thành trả lời, Đoạn Vân nhíu nhíu mày. Lắc đầu rồi nói, mẹ kiếp, phòng trừng cả đám này đã là một nửa trung đoan của hai đại hải tộc rồi. Còn lúc này, Âu Đặc Tư truyền tấn tin tức cho Đoạn Vân, chủ nhân. Trung đoan của hai đại hải tộc vừa tụ tập với nhau một giờ đại lục trước. Bây giờ đột nhiên bay về phía chúng ta. Ta nghĩ mục tiêu của họ chính là Á Cương Thành đó. Dựa theo lộ tuyến của họ bây giờ. Họ sẽ trực tiếp lướt qua tắc bất đồ đảo. Rồi đánh thẳng vào Á Cương Thành. Ngẫm nghĩ một lát. Đoạn vân dùng thần niệm ra lệnh. Âu đặc tư. Ngươi bảo toàn bộ lực lượng ở thần Long Đảo tạm thời che giấu hết đi. Cũng phải cố mà tránh xa họ. Giao chiến trên biển đối với chúng ta rất bất lợi. Sau khi chúng đi vòng qua các ngươi Ngươi cùng mười đại thần long thông qua truyền tống trận lập tức tới Á Cương ngay nhé Bây giờ ngươi còn dám nói mạnh miệng nữa không Bắc hải bộ tộc chúng ta đã liên kết với Đông hải bộ tộc Ta xem ngươi làm sao còn có thể kiêu ngạo được nữa đây Ngài Vi Nhi nghe hai đại hải tộc đã liên kết với nhau cùng đối phó với tên bại hoại này Nhất thời vô cùng hưng phấn Đoạn vân quay sang nàng cười vẻ tà ác Nói Ta vốn là muốn dùng ngươi để dẫn dụ hải hoàng ba nhĩ hy đặc. Thật không ngờ nhì. Không cần phải phiền toái như vậy. Ngươi chiếu cố tiểu nương từ tương lai của ta nhé. Ta phải đi nghênh đón lão trượng tương lai của ta rồi. Sau đó đoạn vân triệu tập một đám trung đoan của gia tộc. Ngoài ra còn ra lệnh báo động toàn quân tăng cường đề phòng. Tạm thời đình chỉ ma quỷ thức huấn luyện. Nhìn một đám thủ hạ trung đoan trước mắt. Đoạn vân khẽ gật đầu rất hài lòng Thực lực những thủ hạ này đều rất mạnh 100 tên hải tộc có lực lượng cấp 11 Chúng ta có thể dùng binh lính đánh hội đồng chúng Dù sao đây cũng là địa bàn của chúng ta Chúng ta cũng không cần phải sợ hãi Cấp 12 hả? Toàn là bao cát Chúng ta dùng nó để luyện binh Về phần cấp 13 Hắn chỉ là cấp 13 ở ngoài biển thôi Nhưng khi lên bờ thì chắc chắn sẽ có chút ảnh hưởng. Đám trung đoan vũ lực cốt cán của đoạn vân đã cơ bản tập trung hết ở nơi này. Diệp cô thành, cấp 12 sơ dai, sắp đột phá tới trung dai. Đấu khí đã cơ bản dịch hóa. Hơn nữa đấu khí của hắn cũng đã tiếp cận chân khí tới 60%. Năm đại ma sủng, cấp 12 sơ dai, dưới sự bồi dưỡng của đại lượng dược hoàn. Xem ra hoàn toàn coi thường uy áp rồi. bảy đại cuồng chiến sĩ, cấp 11 trung giai, đều sắp đột phá tới cấp 11 hậu giai. cuồng hóa xong có thực lực ở vào khoảng cấp 12 trung giai. 20 gia tộc siêu thần thù, cấp 11 trung giai, vừa qua một thời gian huấn luyện kinh khủng, đều đã cảm nhận được đột phá. Sắp đột phá tới cấp 11 hậu giai, 120 thú nhân gia tộc, Đều là cấp 11 trung giai cả, tương tự như với đám trung đoan của hắn. Cũng có xu thế muốn đột phá rồi, nghĩ đến cuộc đại chiến sắp tới. Hơn nữa thực lực đám thủ hạ cũng sắp đột phá cả rồi. Vì vậy Đoạn Vân lấy ra thuốc men của mình phân chia cho mọi người. Đoạn Vân muốn tận dụng cơ hội tốt này để làm cho trung đoan lực lượng của mình một lần nữa bành trướng lên một chút. 120 thú nhân hộ vệ. Đoạn Vân cho chúng mỗi người hai viên đặc cấp tẩy tủy đan, về phần 20 siêu thần thù. Đoạn Vân cho chúng mỗi thú hai viên đặc cấp tẩy tủy đan, bảy đại cuồng chiến sĩ. Đoạn Vân lần này không hề tiếc, trực tiếp cho họ một người hai viên siêu cấp tẩy tủy đan. Đây là lần đầu tiên họ phục dụng siêu cấp tẩy tủy đan. Đoạn Vân phòng trừng có thể làm cho họ trực tiếp trở thành cấp 12, cho dù không thể trở thành cấp 12 Nhưng chắc chắn cũng phải đạt tới cấp 11 đỉnh giai. Khi vừa cảm nhận được đám hải tộc đã lướt qua tác bất đồ đảo, một đám thần long từ thần long đảo cũng thông qua truyền tống trận chạy tới Á Cương Thành. Lần này tới đây, ngoại trừ Âu Đặc Tư và 10 đại thần long. Còn có 50 thần long thực lực đạt tới cấp 11 sơ giai. Lần này bởi vì trung đoan của quân địch hơi nhiều. Do đó ta đem thêm 50 thần long có thực lực cường hãn tới đây luôn. Âu đặc tư cung kính nói với đoạn vân. Đoạn vân hài lòng nhìn 50 người trước mắt. Nhìn qua đủ loại nam nữ khoảng hai mươi mấy tuổi. Phản ứng rất nhanh. Hải tộc vừa lướt qua đắc lý lạp là các ngươi đã tới đây rồi. Mặc dù hải tộc bay không nhanh lắm. Nhưng ta nghĩ khoảng 20 phút nữa họ sẽ tới đây đó uống thuốc vào trước đi. Lần này thực lực chúng ta sẽ được đề cao bao nhiêu nữa đây? Mười đại thần long tuy vừa dựa vào dược hiệu đạt tới cấp 11 đỉnh ra ai. Nhưng lần này đoạn vân vẫn tiếp tục cho họ mỗi rồng một viên siêu cấp tẩy tủy đan. Âu đặc tư, cộng với năm đại ma sủng, đã lâu chưa phục dụng thuốc men rồi. Họ đột phá tới cấp 12 đều là dựa vào việc đánh nhau rất phi nhân tính. Do đó lần này, đoạn vân cho họ một vài thứ thuốc mới. Mỗi người một viên thành thần hoàn. Thành thần hoàn dùng năng lượng trên thân thể long thần tạp tây cách nhĩ làm dược liệu chính. Rồi phối hợp với đại lượng những cực phẩm trong số cực phẩm dược tài luyện chế thành. Dược lực của một viên thành thần hoàn mạnh gấp 2 lần tẩy tùy đan. Nhưng gấp 2 cũng có nghĩa là một cộng 1 là hai. Một viên thành thần hoàn. Cộng thêm với uy áp cường độ cao kích thích. Có thể làm cho họ trực tiếp trở thành cấp 12 trung giai. Về phần 50 thần long cấp 11, mặc dù cũng vừa phục dụng đặc cấp tẩy tủy đan xong, nhưng vì sắp có đại chiến, sẽ có rất nhiều uy áp. Đoạn vân cũng hào phóng một chút, cho chúng mỗi rồng một viên đặc cấp tẩy tủy đan. Có đột phá được tới trung dai không thì phải tùy vào chúng thôi. Thiếu ra, bây giờ họ đã bay tới chỗ bầu trời rừng rậm tinh linh A nhị ti tư rồi. Diệp cô thành bẩm báo, đoạn vân khẽ gật đầu. xoay xoay cái không gian giới tử của mình ra lệnh họ đã tới nội bộ a nhị ti tư chúng ta rồi chúng ta đơn giản sẽ chờ họ trên thành tường dù sao thực lực bình thường cũng không có thể đánh vỡ được hệ thống phòng ngự của á cương thành chúng ta truyền lệnh cho địa tinh pháo thủ và sư đoàn nhanh sói đóng ở thành tường những đơn vị bộ đội còn lại ở hết trong thành đề phòng đột biến đám thủ hạ trả lời rất chỉnh tề sau đó cứ như vậy Đoạn vân dẫn một đám thủ hạ thực lực cường hãn hướng về phía thành tường bay đi. Chẳng mấy chốc, một đám cao thủ hải tộc cũng đã tới ngoài thành Á Cương. Song phương giàn quân. Hai quân giao phong. Cuộc đại chiến kinh hoàng nhật nguyệt sắp bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 238, lưỡng quân đối trận kiếm nỗ trương ngày mồng 6 tháng 7 năm 10.289 nữ thần lịch. Hai quân giàn trận. Cung dương kiếm mặt đằng đằng sát khí. Bên đoạn vân có mấy trăm khẩu ma tinh đại pháo vừa mới được nạp một loạt viên ma tinh cao cấp. Nòng pháo rất chỉnh tề quay về đám hải tộc đang đứng ngoài thành, trên tường thành. Sự đoàn nhanh sói đang tuần tra khắp nơi trên tường thành, ở trên tường thành, ngay phía trên cửa thành. Đoạn vân dẫn một đám thủ hạ thực lực cường hãn uy phong lẫm lẫm đứng rằng co với đám hải tộc. Đầu lĩnh lực lượng hải tộc xâm nhập ngoài thành là một nam tử dâu dê, tuổi nhìn qua vào khoảng 40, trông rất uy nghiêm, một thân thực lực thâm sâu khôn lường, còn có một nam tử khác trông rất hung ác, thân cao hai thước, cơ bắp cuồn cuộn, thực lực cũng rất cường hãn. mạnh nam này phỏng chừng chính là Đông Hải Sa Ngư Hoàng, năng lượng thấp hơn có một Mỹ nam tử khoảng 27-28 tám. Thực lực của hắn được Diệp Cô Thành ước chừng là vào khoảng cấp 12 hậu dai. Từ vẻ uy nghiêm bề ngoài cộng thêm với ngạo khí trên mặt hắn. Đoạn Vân đoán chừng người này phải là một nhân vật khá lớn ở Bắc Hải. Âu Đặc Tư nói cho Đoạn Vân biết. Người kia chính là cha của Ngài Vi Nhi Nhân Ngư Thái Tử Ốc Đặc Nhĩ. Hai phương thế lực rằng co một hồi. Phía hải tộc có một tên tiểu binh cấp 11 đứng ra hô hoán. Người trên tường thành nghe đây. Chúng ta là hải tộc cường đại. Gọi thành chủ của các ngươi mau đưa công chúa hải tộc thả ra. Bằng không, chúng ta sẽ san bằng cả chỗ này đó. Cái buồn cười nhất là, hắn chỉ là một tên hải thú cấp 11 nhỏ nhoi mà trước mặt đám người đoạn vân còn thả ra uy áp, kinh khủng của hắn. Còn đám thủ hà của đoạn vân được lệnh của chủ tướng. Không hề hiển lộ ra thực lực, nên cũng không thèm dùng uy áp đáp lại con tiểu ngư cấp 11 kia. Cả đám đều lờ tịt không đếm xỉa đến. Đoạn vân bước lên một bước. Nói dõng dạc ta là thành chủ ở đây. Các ngươi tự nhiên kéo đàn kéo lụ đến Á Cương thành nho nhỏ của ta. Không nói năng gì đã đòi chúng ta giao công chúa gì gì đó ra. Ta muốn biết các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào vậy. Ít nói nhảm đi. Mau giao con gái ta ra đây. Lúc này nhân ngư hậu giai bước vài bước về phía trước. Nói với đoạn vân vẻ kích động. Làm sao ngươi biết được con gái ngươi ở trong tay ta Đoạn vân lúc này muốn trước hết cứ chối phăng Dù sao kiểu gì cũng phải đánh nhau Cứ để cho đám đầu óc có chuyện này rối loạn một hồi đã Cho các ngươi mệt chết luôn Bớt nói nhảm nào Ta là cha nó Ta tự nhiên có thể phát hiện ra con gái ta ở nơi nào chứ Ta có thể cảm giác được rất rõ ràng Nó đang ở bên trong tòa thành này Nếu ngươi còn không mau giao nó ra đây, ta sẽ trực tiếp san bằng tòa thành này của ngươi. Ốc đặc nhĩ nói có vẻ sốt ruột không nhịn được nữa rồi. Đoạn vân cười cười. Nguyên lai like là Bắc hải nhân ngư thái tử ốc đặc nhĩ điện hạ. Thật sự là thất kính. Thất kính. Làm sao ngươi biết được thân phận ta? Nghe đoạn vân mở miệng là nói đúng ngay thân phận của hắn. Ốc đặc nhĩ rất giật mình. Cả đám hải tộc phía sau hắn cũng rất kinh ngạc. Hải Hoàng cũng có vẻ nghi hoặc Hải Hoàng ba nhĩ hy đặc soi mói đánh giá đám thủ hạ của Đoạn Vân Trên mặt lộ vẻ hơi khó tin Là như thế này Ngài Vi Nhi đã gả cho ta rồi Do đó dựa theo lý thì ngài chính là nhạc phụ đại nhân của ta Tiểu chất ra mắt nhạc phụ đại nhân Nhạc phụ đại nhân có mạnh khỏe không ạ Đoạn Vân cười đều giả nói liến thoáng Ngươi quả là khinh người quá lắm Ngươi mau trả Vi Nhi cho ta Ngươi nói mau Ngươi cuối cùng đã làm gì nó rồi Ốc đặc nhị kích động chỉ muốn lao tới chỗ đoạn vân Hải hoàng vội vàng phi thân lên bắt hắn hạ xuống đất Ngươi bình tĩnh lại một chút đi Còn có mấy đại hải vương nữa Chắc vẫn còn trên tay họ cả Hải hoàng lớn tiếng quay về ốc đặc nhị quát lớn Sau khi quát ốc đặc nhị Hải hoàng ba nhị hy đặc dùng một vẻ mặt uy nghiêm nói với đoạn vân Nhược tiểu nhân loại kia mặc dù bổn hoàng không biết ngươi đến tột cùng có đảm lượng gì mà dám bắt giam công chúa hải tộc của chúng ta nhưng ngươi đã đắc tội với bắc hải bộ tộc cường đại của chúng ta nhất định sẽ bị trừng phạt niệm tình tên nhân loại nhà ngươi vô tri không biết phân biệt cao thấp bổn hoàng có thể cân nhắc việc buông tha cho ngươi chỉ cần ngươi chưa làm gì thương tổn đến cháu gái của bổn hoàng từ những việc ngươi làm ngươi hẳn là vẫn chưa gây ra sự tình gì khiến ngươi chịu cảnh vạn kiếp bất phục phải không? ngươi cứ giao cháu gái ta ra đây, Bắc Hải bộ tộc ta sẽ rất cảm tạ ngươi. Bổn hoàng còn nguyện ý tặng cho ngươi một khoản tiền rất lớn nữa, coi như ban thưởng cho ngươi. còn có tiền thưởng nữa à? Đoạn Vân nói ra vẻ hân hoan kinh ngạc, dừng một chút. Đoạn Vân lại nói tiếp, ta không thích tiền. như vậy đi. Các ngươi gả ngải Vi Nhi cho ta nhé. Ngươi muốn chết. Nghe Đoạn Vân nói như vậy. Hải Hoàng nhất thời bị Đoạn Vân chọc giận. Lập tức một trận uy áp cường đại giàn rủi tràn ra mở mịt cả một góc trời. Khí thế cường đại đó như những cơn sóng mãnh liệt trên đại dương. Liên miên không dứt. Khí thế đó thật sự là... Phải nói như thế nào nhỉ? Thật sự là quá bổ. Với uy áp cấp 13 ép xuống... Cả đám thủ hạ của Đoạn Vân Nương theo khí thế cường đại đó mà liên tiếp đột phá. Bảy đại siêu cuồng chiến sĩ mỗi người sau khi phục dụng hai viên siêu cấp tẩy tủy đan, thực lực đã sớm trực tiếp đột phá tới cấp 11 hậu giai, vừa rồi lại bị khí thế cấp 13 của Hải Hoàng ép xuống, liên tiếp trở thành cấp 11 đỉnh giai siêu cường. 120 thú nhân và 20 ma thú gia tộc cũng liên tiếp nương theo dược lực và trận uy áp mãnh liệt vừa rồi đua nhau vượt cấp trở thành cấp 11 hậu giai cường đại. Nhưng điều này cũng làm cho đoạn vân hơi hối hận lúc nãy sao không chuẩn bị vài món siêu cấp cho chúng phục dụng. Phải biết rằng bọn họ trước nay đều chưa phục dụng siêu cấp tẩy tủy đan. Tiềm lực vẫn còn rất lớn. Nếu cho họ phục dụng siêu cấp tẩy tủy đan phòng trừng họ có thể trực tiếp đột phá tới cấp 12. Đáng tiếc quả, dưới uy áp cấp 13, Diệp Cô Thành Vốn thực lực chỉ còn cách cấp 12 trung giai một bước. Sau khi phục dụng một viên Thành Thần Hoàn, cũng trực tiếp trở thành cấp 12 trung giai. Hơn nữa năng lượng vẫn không ngừng tăng thêm bước khỏi cấp 12 trung giai. Ba Thần Long Âu đặc tư, mặt khác cũng nhờ dược lực của Thành Thần Hoàn trở thành cấp 12 trung giai. Còn 10 Đại Thần Long Vốn là cao thủ cấp 11 đỉnh giai. Dựa vào dược hiệu và y e áp song trọng kích thích Liên tiếp trở thành cấp 12 sơ giai năm đại siêu ma sủng Vốn đều là cấp 12 sơ giai Vừa mới phục dụng một viên thành thần hoàn Nhờ đó cả đám đều trở thành cấp 12 trung giai Cái làm cho đoạn vân hưng phấn hơn nữa là 50 con thần long Vốn họ chỉ vừa mới trở thành cấp 11 không lâu Hơn nữa lại chỉ uống có một viên đặc cấp tẩy tùy đan Nhưng dưới uy áp cường đại ép xuống, vốn họ có thể coi thường uy áp lần này lại bị khí thế cường đại này làm ảnh hưởng, cộng với dược lực đậm đặc trong cơ thể, liên tiếp trở thành trung dai. Những võ sĩ cao cấp đang bố trí trong thành đề phòng, có thể cũng nhờ vào uy áp khổng lồ vừa rồi làm ảnh hưởng, đấu khí của họ không ngừng tăng lên không ít. Đương nhiên, thủ hạ đã đột phá, tên biến thái đoạn vân này làm sao không đột phá cho được. Trước đây, đoạn vân đã phục dụng hai viên đặc cấp tẩy tủy đan, vừa rồi dưới uy áp kích thích, vốn hắn đang ở cấp 11 trung giai. Sau khi hấp thu điên cuồng dược lực, thực lực tăng lên tới cấp 11 hậu giai. Nói về dược hoàn, so với đám trung đoan của đoạn vân, hắn tuy là lão đại chuyên luyện dược nhưng thật ra lại phục dụng ít nhất, cảm nhận được những biến hóa của bên đoạn vân. Vốn hải hoàng đang rất tức giận nhất thời trợn tròn mắt khó tin. Người khác bị uy áp làm ảnh hưởng thì thê thảm bèo nhèo. Thế mà từ tên nhân loại kỳ quái đến thú nhân. Ma thú trước mắt này tựa hồ dựa vào uy áp của mình để đột phá. Làm sao phát sinh sự tình quỷ dị như vậy chứ? Một đám thủ hà kẻ địch trước mắt này. Tựa hồ tuyệt đại đa số đều không bị uy áp làm ảnh hưởng. vì tử cười hà hà nói với đoạn vân, lão đại. Ngươi lợi hại quá. lại khiêu khích hải hoàng làm cho hắn phát ra y áp xịn như vậy ngươi thật sự là thần tượng của ta a còn đạt nhị ba cũng thúc giục đoạn vân lão đại làm gì mà không hạ lệnh tiến công đi đoạn vân cười cười thấp giọng nói ngươi gấp cái gì sẽ đến lúc cho ngươi biểu hiện đoạn vân quay về phía hải hoàng trong không trung cười nói lão gia tử ngài đừng nóng giận cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến thân thể đấy nhưng lúc này Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy đặc thật ra bình tĩnh một cách thần kỳ. Hắn lạnh lùng nói với Đoạn Vân, loài người. Ta muốn biết cái chết của Long Thần Tạp Tây cách nhị có quan hệ gì với ngươi không? Tam Đại Hải Vương và cháu gái ta mấy hôm trước đã tới nơi này. Nhưng họ đều mất tích rất khó hiểu. Nhưng họ không phải mất tích ở đây. Mà là mất tích trên biển. Còn từ việc cháu gái ta hiện nay đang ở nơi này. Ta nghĩ Tam Đại Hải Vương của ta. à còn cả hứa Đức Lạp đã mất tích từ lâu chắc cũng có liên quan tới ngươi, nhân loại kia. Nói cho ta biết tên của ngươi đi. Ta muốn biết một người như ngươi có năng lực cường đại như thế. Đến tột cùng là thần Thánh Phương nào? Đoạn Vân cười nói, ha ha, hải hoàng đại nhân quả là quá khách khí rồi. Lão gia tử, con gái của ngươi đích thật là đang ở trong tay ta, còn tên của ta là Đoạn Vân, trên đại lục. Ngoại trừ ngươi, một truyền kỳ tế tử có năng lực mang binh đi khi dễ đường cổ lạp sơn long tộc ra Ta nghĩ cũng chẳng có ai khác cả, ngươi thả cháu gái ta ra Chúng ta từ từ bàn tiếp các việc khác được không? Ba nhĩ hy đặc nói, sắc mặt có chút khó coi Hắn ngồi trên vị trí cao ngất ngưỡng mấy ngàn năm này chưa hề có ai dám dùng ngự khí này Hơn nữa lại còn dám mang theo nụ cười kỳ quái nhăn nhở nở trên môi khi nói chuyện với hắn. Đoạn Vân lắc lắc đầu, nói, Hải Hoàng Đại Nhân, phải biết rằng thực lực của ta cũng hơi yếu. Nếu ta giao ngải Vi Nhi cho ngươi, chẳng những không thể bảo vệ tánh mạng của ta, mà trái tim ta cũng sẽ xuất hiện vết nứt sau khi Vi Nhi rời đi. Chẳng mấy chốc sẽ bị vỡ tan tành đó, cái tên nhân loại ti tiện chẳng biết chết sống này. đồ ra hỏa hèn hạ hạ lưu vô sỉ kia. Ngươi mau thả con gái ta ra. Nhân ngư thái tự ốc đặc nhĩ rất kích động gào lên với đoạn vân. Nghe thấy có người chửi mình. Đoạn vân tự nhiên rất bất mãn. Chẳng sảng khoái tí nào. Ánh mắt hắn bất thiện nhìn nhìn ốc đặc nhị cơ hồ muốn dùng pháo bắn nát hắn ra mới thỏa lòng. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại. Hắn quyết định không lãng phí ma tinh. Cho dù là ma tinh thần cấp mà gặp phải nhân ngư cấp 12 hậu giai này cũng bị tất có thể tạo thành thương tổn thực chất được Ta muốn biết có phải là ngươi giết long thần không Bắc hải tứ đại hải vương của ta bây giờ bị ngươi giam ở đâu rồi Ánh mắt hải hoàng cũng không có thiện ý chừng mắt nhìn đoạn vân Đoạn vân cười cười Nói tạp tây cách nhĩ là do ta giết Còn tứ đại hải vương của ngươi bây giờ cũng là tù binh của ta nốt Nói thẳng ra đi Các ngươi muốn như thế nào đây hả? Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 239 Song phương đối trì thần thiệt chiến được lắm Nhà ngươi ngon lắm đó Té ra tất cả là do ngươi dở trò quỷ Vốn ta tưởng rằng hứa Đức lạp bị một vết nứt không gian xuất hiện hút đi Thật không ngờ Ta muốn biết Tứ Đại Hải Vương bây giờ còn sống hay không? Nhưng sao ta không cảm thụ được năng lượng khí tức của họ? Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy đặc bị Đoạn Vân chọc tức đến nỗi cả dâu mép cũng vểnh ngược lên. Ánh mắt như tóe lửa căm hờn nhìn Đoạn Vân. Đoạn Vân cười cười. Nói tiếp, Lão Gia Tử. Ngươi yên tâm. Mấy người bọn họ vẫn còn sống. Nhưng ta muốn để cho bọn họ sống. Thì họ sẽ sống. Còn nếu ta muốn cho bọn họ chết thì họ sẽ tiếp tục chết ngay đứ đừ, Tiếp tục chết hà. Những lời này của ngươi là ý tứ gì đây? Chẳng lẽ ngươi đã giết họ rồi sao? Ba Nhĩ Hy đặc hỏi có chút kích động. Đoạn Vân nói, yên tâm. Họ chưa chết đâu. Ta chỉ tạm thời làm đóng băng hoạt động sinh mạng của họ mà thôi. Còn trên thế giới này cũng chỉ có ta mới có thể làm cho hoạt động sinh mạng của họ khôi phục lại được. Nói cách khác, ngươi muốn cứu họ thì phải nghe những chỉ thị của ta. Bảo hải tộc thần thánh cường đại của ta mà phải nghe chỉ thị của một tên loài người yếu đối sao. Đoạn vân ơi là đoạn vân Ngươi quả thật không biết trời cao đất rộng là gì rồi Bổn hoàng cho ngươi một cơ hội cuối cùng Ngươi mau thả cháu gái ta và tứ đại hải vương Bắc hải ra Bằng không ta nhất định sẽ làm cho tòa á cương này của ngươi biến thành bãi đất bằng Ba nhĩ hy đặc quả thật sắp bị đoạn vân chọc tức đến nổi điên rồi Không thể tưởng tượng được một tên loài người nhìn qua rất nhỏ bé yếu ớt lại dám bắt hải tộc cường đại phải nghe chỉ thị của hắn Ba nhĩ hy đặc, cho dù ta giao họ cho ngươi, họ cũng chỉ là những thi thể trong tay ngươi mà thôi. Ta đã dám đem bọn người Hải Vương bắt giam đi, thì ta cũng đã sớm tính đến cục diện ngày hôm nay rồi. Đoạn vân cười nói, ba nhĩ hy đặc, ngươi cần gì phải nói nhiều với một tên phế vật như hắn chứ. Cứ hạ lệnh tiến công đi.